cũng không đánh lại hàn ta trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui lúc này phía xa trong không trung vang lên tiếng ầm ầm một chiếc trực thăng đang bay đến trong lòng đồ long dậy lên cảm giác có nguy hiểm tung người nhảy vọt đi đất cát tung tóe tại chỗ kèm theo lỗ đạn to bằng cú đâm lớn lao thuần chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra được đây là súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn nếu đồ long mà bị bắn trúng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 Trong tình cảnh này, anh ta chỉ có thể giơ năm đấm lên liều mình. Ưu thế của anh ta là tốc độ, công lực thì thua xa Tô Lý Đường rất nhiều. Bốn cú đấm của hai người giao nhau, Đồ Long bị đánh đến phụt máu, lùi lại phía sau. Hai viên đạn trên bầu trời bay đến, bắn thẳng vào hai đùi của Đồ Long, chỉ cần đánh gãy được một chân thì anh ta có thể đè mặc người ta sâu xé rồi. Đến Tô Lý Đường cũng đã không đánh nữa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 Hai phạch màu bạc bắn vào đám đông, có vô số người kêu la thảm thiết chết tại chỗ. Mạc Ngọc Thành một lần nữa bị kinh động, phi đao của La Thuần liên tục phóng ra mấy chục thành, tưởng chừng như còn lợi hại hơn cả súng máy, dưới sự so sánh, thì cừu tinh lên châu của nhà họ Mạc tưởng chừng như chỉ là tép riu mà thôi. Muốn có bản đồ kho báu thì đi theo tôi nhé." Phi đao trước mặt mờ đường, La Thuần đi theo phía sau.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 Một người đàn ông cơ thể cường tráng như gấu sông già, trong tay xách cái khiên bảo hộ hình tròn làm từ thép không gì, mặt khiên trơn bóng như gương, bên trên còn quét dầu, tất cả phê đào đã phóng chúng khiên bảo hộ đều chôn chuột đi, một lần nữa đám đông lại hình thành thế bao vây, nhóm Tô Lý Đường, Trương Đức và hơn 10 cường giả không cánh cuối cùng cũng đuổi đến nơi. "Nắm xuống cho ta." Trương Đức tấn công từ phía sau.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 nhưng mấy mấy cường giả không cảnh không ngừng quấy giày từ đầu đến cuối tô lý đường đều nhảy nhót trong vòng bảo vệ của bọn họ đột nhiên một cơn đau nhói chuyển đến từ phía sau anh lại gặp phải một cú đánh lén của tô lý đường đánh mạnh đến nỗi trong miệng anh phun ra một ngụm máu những kẻ khác cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội trong nháy mắt những nam đấm cua đá trong không trùng, uôn uôn kéo đến tấn công tới tấp về phía la thuần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 hơn 10 cường giả không cảnh đều chắn trước mặt tù lý đường có một số người mang vẻ mặt chế giễu giống như đang bỡn cọt anh vậy trương đức cười khà khà và nói Tô lão huỳnh cứ yên tâm tên nhóc này không giết nổi anh đâu thế ư hai mắt la thuần khẽ nhào lại trong mắt như có ngọn lửa cháy lên vậy những người chắn trước mặt tù lý đường giơ hai tay lên giống như đang xem chuyện cười vậy có người chế giễu Này nhóc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 sau khi rơi xuống đất, anh cố gắng áp chế vết thương lại, nhún hai chân, bay ra khỏi vòng vây của đám đông, đáp xuống gò đất nhỏ trộn lối vào cơ quan của hầm kho báu. anh vung tay đập một cái lên gò đất, trong nháy mắt cả vùng đất đều rung chuyển theo. vốn dĩ trên sa mạc gồ ghề đều trâu trụi, đột nhiên cuộn lên cơn gió lốc lớn mãnh liệt, trong phạm vi mười mấy mét đều biến thành trung tâm của bão cát.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 Sau khi mặt đất hạ xuống trước mặt xuất hiện một bức tường rất là bình thường nhưng chỉ cần dùng chân khí tiếp xúc phía trên sẽ xuất hiện vô số nét vẽ màu vàng trí chí chít bức tường này lại khác vô số phù trận Trong đầu nhớ lại ba câu khẩu quyết mà lộ tinh nói cho mình anh đọc to khẩu quyết lên kiều bàn trà yết lạc khà bổ thiền na yết lạc khà gia trá bổ thiền na yết lạc khà ngay khi câu thần chú vừa được đọc xong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 La Thuần ngần người ra, Đây là quái khí Hơn nữa, vật liệu áo giáp này đều rất có giá trị phô trận còn lâu mới đạt đến giới hạn Tương lai, nếu kỹ năng luyện khí của La Thuần thành công hoàn toàn có thể nâng cấp nó thành tiên bình càng có khả năng luyện thành thần bình Thần bình Cho dù nhìn toàn bộ thiên kình cổ tình gộp cả bảy đại tiên môn cũng chưa chắc có thể lấy ra mấy cái thần bình Lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi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 Tuy là Trương Triệu Lầm có thể nhẫn nhịn thêm thế nào đi nữa, cũng không che giấu được sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm lộ tình một lúc và nói. Cô cũng được đấy, đợi lát nữa, nhà họ Diệp bị tiêu diệt rồi, cô và người đẹp này sẽ cùng đến hầu hạ tôi. Mày muốn chết? Lý Thanh Lôi không khéo trổ tai miệng lưỡi sắc bén như lộ tình và ngào trấn. Nghe thấy anh ta hống hách như vậy thì sớm đã không nhịn được, rút thanh đao dài trên lưng chém tới. Thanh đao này là đao chém sắt anh ta đặc biệt nhờ người đặt làm từ Long tuyển về. Nặng hơn 30 cân. Dưới sự truyền thụ của chân khí đến cả trụ đá cũng có thể bị chặt đứt ngang. Trương Triệu Long lùi về phía sau mấy bước. Bên cạnh anh ta, sớm đã có người nhảy ra. Vùng đao đối chiến với Lý Thanh Lôi. Một tiếng lanh can lớn vang lên. Hai người cùng lúc lùi về phía sau. Lý Thanh Lôi xém chút nữa là đến đao cũng cầm không vững nữa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 Một nhân vật kỳ tích như vậy Làm sao có thể dễ dàng chết nhiều thế được Trong lòng lại củng cố lại lòng tin lần nữa thiên lãng thả nhiên nói Cho dù là La Thuần có chết hay không Nhà họ Diệp Diệt Phòng Đã là điều tất nhiên Các người không có cách nào thắng được đâu Một câu nói Lại cá mọi người trở về với hiện tại Mới vị tông sư thiên cảnh của đối phương Cộng thêm một cường giả không cảnh Quả thực là không có cách nào thắng được Liêu Kim Đình nhảy ra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 Trong chớp mắt, đạn biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu Sư huynh đánh hai lách, ngao trấn cười kha kha, bỏ qua người này, hai cú đấm đánh về phía người khác. Cú đấm của hai bên giao nhau, một tiếng đùng đoàng lớn vang lên, người đó bị chấn động đến nỗi liên tục lùi về phía sau. "Quốc gia cho ta." Thiên Lãng thấy đối phương đã giết chết một vị tông sư thiên cảnh, Dạ Tâm siết người nổi dậy, trong chớp mắt đã bay lên đầu ngao trấn.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 Diệp Thái nhấc một chân lên, đá hắn ra ngoài và rơi xuống bậc thềm, hét to lên với Diệp Băng Bồng sắc mặt trắng bệch. Đưa mẹ con vào trong phòng. Đường Thiền sớm đã bị dọa đến nỗi hai chân run cầm cập, vội vàng cùng với Diệp Băng Bồng lùi vào trong phòng. Diệp Băng Dung cảm thấy kinh ngạc với cảm giác huyền diệu vừa nãy, nhưng dù cho có hét lên cả nửa ngày, thì cũng không có được kết quả nhiều thế nữa rồi. Không lâu sau.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 có một không hai từ chỗ bóng đen này giỏi đến cả thiên lãng cũng không kìm nổi kêu giỏi lật tay gảy một cái lên thân kiếm gan bàn tay của hình hoài rách toác thanh kiếm dài rơi khỏi tay vội vàng lùi lại phía sau nhưng vẫn bị thiên lãng đấm trúng trong chớp mắt sờm vài dạng đất mất đi năng lực chiến đấu mau lùi ra ngao chấn thấy thiên lãng lại công phá phòng vệ của hình hoài lập tức nhào người xông tới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 vội vàng rớt ra trong đỡ cú đấm mạnh mẽ của ngao chấn bịch sau khi tiếng vang lớn vang lên năm đường chân khí của ngao chấn vỡ nát ngã bay ra ngoài thiết lãng cũng bị đánh đến lảo đảo loạn trọn vừa đúng vào lúc này thân hình giống như cỗ xe tăng của lý thành lôi không màng sống chết lao tới liên tiếp hút vào người thiết lãng thiết lãng bị hút bay ra ngoài người trong không trung không có chỗ để mượn lực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 khẩu súng này là ông ta đặc biệt nhờ người mua về phòng thần. Bình thường thì tông sư thiên cảnh không sợ súng đạn, nhưng trương triệu long lại không phải là tông sư, súng đạn vẫn có thể lấy mạng của hắn ta. Thiên lãng vội vàng quay người lại, đẩy trương triệu long ra, kéo hắn ta vào phía sau xe, vẻ mặt lạnh lùng bước về phía diệp thái. lý thành lôi đoan đoan chặn ở trước người diệp thái, ngao chấn cũng bỏ tới, kề vai đứng bên cạnh lý thành lôi. Mặc dù Đường Hiệp đã mất đi năng lực chiến đấu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau trên cánh tay, đứng vào một chỗ với hai vị sư huynh. Ngao Trấn nhìn lộ tình một cái, thương xót nói: "Tiểu sư muội đã chết rồi ư? Liều chết với bọn chúng thôi." Khóe mắt Lý Thành Lôi như muốn đổ tùng, nắm chặt cuống đấm. Trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn ngoan cố chống lại, không biết sống chết. Thiết Lãng giơ tay lên, từ từ tiến lại gần ba người bọn họ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 May mà vẫn còn thở Anh thở phào một hơi Lập tức vận chuyển chân khí giúp cô ta trị thương Trương triệu lòng cách đó không xa Hét lớn Chú thiết Mà bắt vợ hắn ta làm con tin La thuần trong lòng tức giận Vùng tay phóng ra một mũi phi đao, Chân trái của Trương triệu lòng bị cắt đứt, Nằm sóng xoài trên đất Thảm thiết gào lên Thiên lãng lạnh lùng hừ một tiếng Lách mình về phía diệp thái trộp tới Theo như hắn thấy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 ngồi dậy tự mình điều hòa hơi thở, không ai có thể làm cô bị thương nữa rồi. La Thuần đỡ cô ta ngồi dậy. Thiết Lãng ở sau lưng rụp dịch lao về phía Diệp Thái một lần nữa. La Thuần lật tay phóng ra một mũi phi đao. Lần này Thiết Lãng không kịp tránh bị rạch rách bụng dưới. Kỹ thuật phi đao thật nhanh. Thiết Lãng hít sâu một hơi nghiến răng nhún người lao về phía La Thuần. Ông ta biết những người chơi những thứ phi đao này bản lĩnh võ thuật đều yếu. Chỉ cần thân thể nghiêng tới phía trước trong phạm vi 10 mét thì đối phương chết chắc. Để tôi lại xử lý cậu. Trong chớp mắt, ông ta đã ở trước mặt La Thuần, dốc hết sức đánh ra một cú đấm. La Thuần từ từ vươn tay ra qua loa tốm chặt cú đấm của ông ta, hỏi là ông đã đánh bị thông đồ đẹo của tôi. Sắc mặt thiết lãng biến đổi nhanh, muốn rút lui. Đột nhiên, cơn đau thấu tim đến từ xương tay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 Thật xin lỗi." La Thuần lắc đầu nói, Mỗi người ở đây đều là người nhà của tôi, các anh có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, đạo lý họa bất cập thê nhì cũng không hiểu sao? Trương Đức không hiểu, để tôi dạy ông ta." Một nhát phi đao trên cổ Trương Triệu Long máu tươi phun trào, hai mắt trợn trừng ngã dập xuống đất. Hai người đẹp cao thủ đi cùng Trương Triệu Long há hốc mồm, bị dọa cho run lẩy bẩy.